Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Oan gia chú cháu của tác giả Lê Tuyết Ở đây là một câu chuyện thuộc thể loại ngược tâm đẩy che trở của một cô gái tiên ngọc với chú Phong Một người hơn mình 13 tuổi Người trước đây đã từng cứu cô khỏi một đường dây tội phạm Số phận trái ngang, hai con người ở hai thế giới khác biệt Yêu nhau như lại vì những mưu mô tính toán của người khác mà phải trải qua rất nhiều đau khổ Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện. Sau khi lời nói ấy vừa dứt, không quá khó, tôi đã nhận được người ấy không ai khác chính là chú. Người mà mới cách đây mỗi tuần còn mang tôi vì chuyện cố tình đổ nồi cá vào chân người yêu chú ấy đây mà. Gặp lại, trái tim đập trong ngực vẫn ngu muội nhói lên, nhỉ tim nhanh hơn, má nóng bừng như ngựa ngùng e thẹn. nhưng cụ may tôi còn vớt phát được lý trí còn sót lại cụ may tôi đã không u mê mà ngả vào người chú để chú phải đuổi mình ra mới chịu rời cụ may tôi đã có đủ cứng rắn để thoát khỏi chú thoát khỏi cái nắm tay của chú hàng giọng đáp nhẹ tênh hở hững chú hở quá chú đi đâu giờ này thế sau đói quá nên đi ra ngoài tìm mua thứ gì đó để ăn ngày mai mới có sức lê lớp chú nghe tôi nói vậy thì nhíu mày Không hài lòng nói Cháu có biết về đêm Thành phố phức tạp như thế nào không hả Nghiện ngập đua xe Đánh nhau đủ các thể loại Cháu con gái mới lên thành thị Tốt nhất vẫn không nên đi ra ngoài thì hơn Vậy ạ Cháu mới lên nên cũng không biết thật Chú nói cháu mới biết nó phức tạp như thế Mà thôi chú làm gì thì làm đi Cháu đi tới quán cơm kia thôi Rồi cháu về Cũng chỉ còn một đoạn ngắn nữa Nên cũng không sao đâu Cháu cảm ơn chú nhiều Tôi cười nhẹ Bản thân hết sức bình thản đáp lại chú Sau đó cũng không nhìn chú thêm một lần nào nữa Mà quay người bước tiếp Mục đích chẳng còn vì nói nữa Mà là trốn tránh khỏi chú Trốn tránh khỏi cái nhìn của chú mà thôi Tôi biết thể phụ rộng Nhưng tôi với chú gia định sẽ có ngày gặp lại Cho nên tôi đã hết sức cố gắng Muốn gạt đi cái tỉnh đơn phương Chẳng khác gì trò hề kia Để bản thân thỏa mãn với những gì mình đang có Nhưng thú thỉ Tôi đối với chú không hẳn là thích mà có cả mang ơn Huệ cho nên quên đi là rất khó. Cháu đợi tí để chú đưa cháu đi dù sao công việc cũng xong rồi. Trong lúc tôi định bước đi thì chú lại lần nữa kéo lại rồi lên tiếng đề nghị khiến tôi chẳng biết phải làm sao cho phải. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía chú đang đi lại đó là một bốt giao thông đứng đó đi tuần gồm mấy người nữa có lẽ là đêm nay Họ phải trực ca đêm để giữ trật tự cho toàn thành phố Tôi thấy chú nói gì đó với đồng đội của mình Thì chú cởi chiếc áo chống hạn ra Rồi dặn dò mấy câu Sang xuôi liền chạy về phía tôi Kéo lấy tay tôi đi thẳng Chú nói Ở đây có một quán ăn đêm khá ngon Để chú đưa cháu tới đó Bình thường chú rất hay ăn ở đây đấy Tôi không nói gì Cũng không có rủi tay lại Mà để mặc cho chú nắm lấy kéo đi từng bước Bản thân tôi thật sự cũng không thể nào hiểu nổi được Mình lúc này sao lại có thể im lặng như thế Thậm chí tôi còn không ngừng trách Bản thân mình sao không mở miệng nói lời từ chối đi Hoảng y nhất tôi tự phản kháng lại Cái nắm tay không rõ cảm xúc kia của chú đối với mình Thì sau này có lẽ bao nhiêu yêu thương đau đớn đó Không có hẳn hạ tôi như thế Cả quãng đường đi ấy Chú chỉ nói duy nhất một câu như thế Rồi giữ im lặng để bên tai chúng tôi còn lại là tiếng xe cộ đi về bóng cỏi in ỏi. Chúng tôi một lớn một nhỏ, một cao một thấp, lưng thững đi bên cạnh nhau trên vỉa hè tối mờ, được hát mấy tia sáng vàng lúa. Cái bóng sát vào nhau, thậm chí có lúc còn gần như chung lại chỉ còn là một. ấy thế mà một điều nhỏ nhói ấy lại khiến cho trái tim tôi ấm đến lạ, khiến cho tôi bớt sáp mỉm cười trong hạnh phúc, trong hân hoan. Giờ phút ấy, tôi đã ước Giả như tốt với chú Cũng có khảy nướng như vậy Thì tốt biết mấy Kia rồi, quán cơm ngay trước mải kia rồi Đi nhanh lên đi ngọc Giọng nói vào lên bớt chợt của chú Khiến cho tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Đầu ngẩng lên nhìn về phía hướng tay chú chỉ Nơi ấy đúng thật là Có một quán cơm vẫn còn mở Tuy đã về đêm Nhưng nghe chừng vẫn còn đông khách lắm Vội nhẹ giọng, dạ một tiếng Rồi cũng bước nhanh theo chú chạy lại Chỉ là lúc chúng tôi vừa tới nơi, thì phía dưới đường, cách chúng tôi rất gần, liềm vang lên một giọng nói rất là nữ tính, nghe ngọt đến thổ. Tôi là đàn ông cũng muốn siêu lòng. Ai phong? Tiếng hỏi ấy vò liềm bớt trời. Khi cho tôi giật mình nhìn sang, đủ lúc chạm phải ánh mắt để Sam soi của chị Nguyệt thì chồ dạ. Đôi chân trong phu trâu ấy dình như keo bám chặt lấy mặt vỉa hè, cười cũng không nổi. Mới một tuần không gặp thôi. Nhưng nhìn chị ấy vẫn là cái nét dịu dàng khiến tôi cao ghét Thậm chí tôi còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại như thế nữa Ngọc lên thành phố bao giờ vậy? Chân cháu đã khỏi hẳn chưa? Chị Nguyệt nhìn thấy tôi đi cạnh chú, chỉ hơi cự người lại Hai giây sau đó, liền lấy lại nét mặt hòa nhã gần gũi hỏi chuyện Chẳng hiểu tâm tư ra sao Chị ấy đưa đôi mắt lòng lành chiếu vào tôi Nhưng thử chất, mục tiêu muốn nhìn lại là người đang đứng bên cạnh tôi khiến tôi đã khó chịu lại càng thêm khó chịu sản xuống những cảm xúc vô lý không tên đang dần nhen nhóm trong lòng mình tôi cũng đáp lại chị ấy bằng giọng nói nhẹ nhất có thể cười nhẹ mặc dù trong lòng thì thật sự chẳng hề muốn chút nào tôi lại có thể vô lý như vậy đấy cháu cảm ơn cô chân cháu cũng đã đỡ rồi đã đi lại được bình thường nên cô đừng lo lắng quá thầy tôi trả lời khai sáo như vậy Chị Nguyệt cũng không có hỏi thêm gì nữa chỉ gật đầu như là biết rồi Cảm giác dường như cũng khó chịu với tôi không ít Chỉ là chị diễn quá thạt Nên cái người đằng sau tôi không biết mà thôi Cũng nhận lúc chị ấy không phát hiện ra Đã buông tay tôi từ lúc nào Khiến bàn tay buồn lời của tôi phu chốc Trở nên lẻ loi, trống vắng Như trái tim tôi lúc này vậy Em đi đâu khuya như thế này Tối nay em đâu phải trực đâu Em mang công cuộn đến cho anh Nhưng nghe anh Khoa nói Anh đi về hướng này nên chạy xe đi tìm Cũng mày là đuổi kịp anh với bé Ngọc Mà hai người đi đâu vậy? Em có phiền hai người không thế? Phiền không ư? Nghe chị ta nói vậy Tôi muốn cười phá lên quá Cười nụ cười khi bỉ Chứ chẳng phải ngưỡng mộ gì Chị ta đi sau chúng tôi nãy giờ Chắc chắn đã nhìn thấy hết mọi thứ Vậy mà còn hỏi là có làm phiền không? Nếu tôi bây giờ nói là có chắc chị ta trả lồng lộn lên ấy chứ thế nhưng đấy là suy nghĩ của tôi thôi còn thực tế mọi thứ khác xa như thế thực tế tôi mới chính là người phiền bọn họ mới đúng bởi vì ngay sau đó chú đã lên tiếng giải thích ngay không anh tiện đường dẫn bé hỏng đi ăn cơm thôi hay là em đi cùng luôn nhá. dù sao trời cũng tối rồi đường về một mình nguy hiểm lắm đợi ăn xong anh đưa em về như vậy yên tâm hơn thôi anh ăn với bé ngọc đi em về nhà luôn đấy không tí ba mẹ đi ngủ em lại không mở được cổng để vào chị nguyệt khéo léo từ chối hành động ngay sau đó cũng là nổ máy định lao đi thì đã bị chú nhanh hơn tiến lại Đứng, để anh đưa em về đợi anh một chút thôi chú ra sức ngàn cản chị nguyệt xong xuôi thấy chị ấy có vẻ chờ đợi thì liền quay sang tôi trầm giọng ngọc cháu vào ăn cơm đi đợi chú quay lại rồi chú đưa về Đừng tự ý về một mình nhá Nói xong Chú chẳng đợi tôi trả lời liền ngồi lên xe máy kéo ga đi luôn Thậm chí ngay lúc đó Tôi còn nhìn thấy chị Nguyệt quay lại nhìn tôi cười cười Cái điệu cười nhạ báng Cho sự ngu xuẩn của tôi Và rồi tôi cũng nhận được rằng Hóa ra bản thân mình thật sự ngớ ngẩn Hóa ra bản thân mình cố chốc quá Vốn dĩ Chú chẳng phải là của tôi Vậy mà tôi cứ mơ mộng làm gì Để rồi chuốc lấy những đau khổ vào trong người như lúc này có vui nổi chút nào đâu. Chú đi rồi, tôi cũng chẳng muốn ăn nữa. Đôi chân cứ đứng chân chân ở đó một lúc rồi quay người đi về, lại hòa mình vào những con đường tối mờ. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, thành phố đã về khuya nên xe cộ cũng bớt đông hơn. Sương xuống mỗi lúc một giải đặc khiến da thịt tôi trở lại ngát, lâm tấm ẩm ướt. Tôi lưỡng thững đi một mình trên con đường vắng lặng, lưỡng thững với chiếc áo mỏng tang khoa trên người đã ướt lạnh, lướt qua từ hàng cây rung rinh mỗi khi gió thổi, cảm thấy bản thân lạc lõng, lẻ loi quá. Lâu điều qua ngã tư, chẳng hiểu sao tôi lại không có đi thẳng để trở về nhà trọ, mà lại rẽ ngược ra phía công viên. Trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ là muốn kiếm một chỗ nào đó để ngồi lại, để có thể tĩnh tâm những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Thế rồi, tôi cứ đi theo bản chỉ dẫn mà bước tiếp, bước mãi, chẳng biết bản thân đi được bao xa rồi. Chỉ biết rằng lúc tôi đi qua một ngã ba nữa, lên độ phải một nhóm thanh niên đầu xanh đầu đỏ đứng tụ tập ở đó, xăm trổ đầy người, khiến ai nhìn vào thôi cũng cảm thấy sợ. Bản thân tôi lúc ấy thì khỏi phải nói, cũng thật sự sợ lắm. Vội vàng quay người muốn chuồn khỏi thì ngay lập tức đã bị một chiếc xe máy lao lên chắn ngang trước mặt. Theo đó là giọng nói cửa nhà của chúng vàng lên Em gái, nằm trong nhá Đi thì lên, anh đèo nào Cái giọng nói ấy Đúng chất bọn không có học thức tước lắm, nhưng tôi cũng chẳng dám Chửi lại hay cãi lại Tôi chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh nhất có thể Lùi người lại mấy bước Để khoảng cách xa hơn, lắc đầu Tôi, tôi đi lạc Chứ không phải gái gú, gái gọi gì hết Mong các anh hiểu cho Thế à? Tên đó lên tiếng Nó đưa tay lên phút phút cái cẳm như đang suy ngẫm lời tôi nói đúng thật hay không. Ngay sau đấy liền nói tiếp. Sinh viên mới lên thành phố đúng không? như nhìn em ngon đấy. Hay là đi chơi với anh một đêm đi. Thích cái gì anh mua cho? Tên đó nói xong liền phá lên cười. Cái điệu cười đậm chất dâm dục khiến đổi da gà. Nói không sợ hãi, đi thử là nói dối mà. Chỉ là tôi vẫn cố gắng giữ lấy thái độ bình thản nhất để bản thân không nổi yếu đuối trước mặt chúng. Chỉ ít như thế cũng khiến tinh thần tôi tỉnh táo để có thể nghĩ ra được cách để thoát khỏi. Lúc ấy, tôi đã tự nhủ bản thân mình rằng, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu mà, nhất định sẽ có người đến cứu mà. Và người tôi nghĩ đến lúc đó, không ai khác chính là chú. Chỉ tiếc là, chú hiện tại có lẽ đang cùng với người yêu của mình mặn đầu rồi, sao còn thần trí mà nhớ về tôi. Thành ra, cái mong muốn phiền phong ấy đã ngay lập tức bị tôi gạt phát đi sang một bên. Tôi nhất vẫn nên là tự lực gánh sinh thì hơn. Bà năm bị bản sang Trung Quốc, bà năm sống cùng với tội phạm nguy hiểm. Tôi còn có thể lải lặn thì mấy tên trước mặt này, nhất định tôi sẽ lưa lẹo qua được mà, nhất định sẽ được mà. Tôi đã dàn bản thân như thế đấy. Nghĩ là làm, tôi cố hít mấy hơi thở sâu, lùi người lại, cô nén xuống sự run rẩy trong lòng. Khi cái tên kia đã nhảy hành khỏi xe Từng bước lại gần tôi Lắp bắp nói Anh, anh đừng lại đấy, Nếu không, nếu không tôi la lên đấy Tôi sẽ báo công an đấy Báo công an? Hắn nhắc lại lời tôi nói Sau đó lại cười phá lên như điên dại Hết mặt với đồng bọn đang tụ tập Ở phía sau cách tôi phải mét Ê, xuống này, Em nó đòi báo công an kìa Đứa nào có số của công an Thì giúp em nó gọi hộ với Cứ tưởng nói như vậy Chúng sẽ chịu buông tha cho mình Ai ngờ chúng còn hô hào đẩy nhau Gọi công an rủ tôi Thủ thật đến mức ấy Tôi thực sự không còn hy vọng gì nữa rồi Trong thâm tâm tôi lúc này Đã xác định có lẽ bản thân Chẳng còn thể nào phản kháng được nữa Xác định sẽ phải chịu sự trêu chọc quá đảo của bọn chúng Như rồi, ngay cả lúc tên kia Vừa chặn tay vào người tôi Thì một giọng nói khác liền vang lên Không phải hùa theo mà là ngăn lại Giải vây cho tôi thoát khỏi chúng Giọng nói ấy Tuy không trầm lặng điềm tĩnh như chú Nhưng lại rất nhẹ Ngay thôi cũng khiến cho tôi cảm nhận được Cảm giác che chở. Đùa quá trớn như thế được rồi đấy Còn không mau đi đi Còn định đứng ở đấy đến bao giờ nữa hả Tôi theo phản xạ ngơ lên nhìn Về phía nơi vừa cất lên tiếng nói ấy Dựa vào tầm hai tôi Là một người đàn ông rất bụi Thế nhưng anh ta không có sao trổ để cánh tay hay nhuộm tóc mò mè như mấy tên trước mặt người đàn ông ấy rất cao có thể cao hơn chú hoặc hơi nữa quên mặt tuôn tú chẳng khác gì minh tinh trên màn ảnh thậm chí còn đẹp hơn anh ta mong một chiếc quần gió thoải mái hai tay sau túi quần vẻ mặt bất cần không thèm để tôi phạm hắt mà chỉ chú ý đến hai tên đang chiêu trọc tôi không đe dọa nhưng tôi có thể cảm nhận được xung đối với người này đúng là sợ hãi 10 phần sau khi anh ta xứ lời mấy tên kia cũng không còn dám trêu tôi nữa mà vội lùi lại cởi đầu lia lịa dạ vâng rồi phòng xe đi mất hút kèo theo đấy mấy tên đường kia cũng không muốn ai dám trêu tôi dù chỉ là một câu mà ngược lại chúng cũng không dám đứng lại đó mà lần lượt cùng nhau rời khỏi Phú châu nơi ngã tư vắng vẻ ấy chỉ còn lại tôi với người đàn ông trước mặt thật ra bản thân tôi đối với người lạ thật sự không muốn tiếp xúc quá gần Nhưng khổ nỗi, anh ta giúp tôi giải vây Không nói cảm ơn mà đi luôn Thì đúng thật là không phải lễ Chính vì thế Mới một lúc khá lâu suy nghĩ Tôi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng Chuyện hồi nãy Thật sự cảm ơn anh nhiều Nếu không có anh Tôi chắc không được yên ổn với bọn chúng rồi Một lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng Tôi phải cố gắng lắm Mới có thể nói ra được Tôi cứ nghĩ người đàn ông này sẽ chấp nhận Và để tôi đi Ở vậy mà không ngờ, khi trôi vào tay anh ta, nói lại chẳng có trọng lượng nào hết. Thậm chí, anh ta còn đáp lại một câu chẳng hề anh khóc chút nào. Đi đâu đêm khuya thế này? Có biết con đường này đêm xuống toàn gái gọi đứng không? Nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng trộn ra không tin vào tay mình. mất một hai giây tiêu hóa hết những lời đó, tôi mới hiểu sai được rằng, mấy tên kia coi tôi là gái sĩ phụ mà sơn tới trêu chọc Hỏa ra tất cả cũng vì tôi đi nhầm đường, dễ nhầm chỗ. Không biết thì thôi, biết rồi tôi chỉ còn biết cười trừ cho sự ngu xuẩn suốt nát của mình, cượng hạo cất lời. Vậy à, tôi, tôi không biết. Thật ra tôi muốn đi ra công viên, nhưng sao đi theo bảng chỉ dẫn tôi vẫn bị lạc. Người đàn ông đó nhíu mày, sau đó chẳng nói gì nữa, liền dư khoát quay người về phía trước mô tô của mình, ngồi lên kéo ga đỗ xỉnh lại phía bên cạnh tôi. vội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm rồi hách xịt nói: "Lên xe đi, tôi đưa em về. Bây giờ gần 12 giờ rồi, đứng đây để mấy tên vô gia cư nó ra bắt nạt. Lúc đấy em không may mắn như vừa nãy đâu." "Thôi, tôi với anh không quen không biết, tôi nghĩ tôi có thể tự về được. Với cả, dù sao anh là người tốt hay người xấu, tôi cũng không biết." ngộ nhỡ, "Anh cũng như mấy tên kia trêu chọc bắt nạt tôi thì sao?" Chưa câu trả lời ngô nghê của tôi Anh ta bởi cười thở lớn Cái nụ cười duyên đến mức Nhìn gần như vậy vẫn cảm thấy không đủ Còn quá đáng muốn nhìn nhiều hơn chút nữa Tuy nhiên Nghĩ thì nghĩ vậy thôi trừ với tôi cái cảm giác mặt nóng gian Tim đập mạnh Có lẽ chỉ đứng trước mà chú mới có thể xuất hiện Bê là không thể nào tránh được Lời đề nghị đó của người này nữa Nên tôi cũng hạ quyết tâm thử một lần Liệu mình đội mũ lao lên xe anh ta ngồi, sau đó nói ra địa chỉ của mình để anh ta trở về đó cho kịp thời gian trước 12 giờ. Trong lúc đi, chúng tôi không ai nói với ai một câu nào. Anh ta cũng không có rùa ga đi nhanh mà đi từ từ. Điều đó làm tôi ít nhiều cũng yên tâm hơn được chút ít. Xe chạy theo con đường cũ hồi nãy tôi đi, chẳng mấy chốc cũng đi qua quán cơm và bôi giao thông. Nơi vẫn còn mấy đồng chí cảnh sát đứng đó đi tuần Không vũ Nhưng đi qua đó Người đàn ông này vẫn không tỏ ra có gì sợ sệt hết Thậm chí những lời tôi nói Anh ta cũng bỏ ngoài tai, Chỉ đáp lại đúng duy nhất phải từ hở hững. Có cái gì mà phải sợ Thế đấy Cái giọng đủ chất sân bụi mà Nhưng thôi kệ xác anh ta Vì tôi cũng không có ý định bản thân Sẽ cùng anh ta nói chuyện Hay gặp lại lần nữa Nên lựa chọn im lặng Và rồi, đúng như anh ta nói, lúc chúng tôi lướt qua khu bốt giao thông đó, đúng thật không có bị gọi lại. Nhưng lại có một điều tôi không thể ngờ tới được, là tôi lại nhìn thấy chú. Chú đã đưa chị Nguyệt về rồi và đang tiếp tục với công việc tuần tra của mình, sao cũng chẳng nhớ tới tôi đâu. Bây giờ, điều ấy lại khiến cho trái tim tôi trở nên hơi nhói. Đi thêm một đoạn nữa, xe cuối cùng cùng đỗ lại trước con hẻm đi vào nhà trọ Tôi xuống xe tham mũ trả cho anh ta, nhờ tiện cũng nói thêm lời cảm ơn lần nữa. Lúc này, anh ta cũng không có hách gì tôi nữa mà điểm đàm nhận lấy chiếc mũ từ tay tôi, nói Tôi tên là Long, em tên là gì? Tôi sẵn mắt ngạc nhiên nhỉ Long, thì anh ta vẫn chắc chú, ánh mắt không gợi sóng của mình chiếu thẳng vào tôi. toàn thân bỗng trở nên run run, trả rõ vì sợ hãi hay cảm xúc nào khác, dù không muốn cũng phải đáp trả. Tôi... tôi thên Ngọc. Tên Ngọc à? Cái tên đẹp đấy. Lòng gợi gù rồi lại hỏi tiếp. Sinh viên trưởng nào? Trường... mà thôi. Anh hỏi để làm gì? Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu mà hỏi kỹ thế. Anh về đi. Tôi đi phải nhà đây. Ngày mai tôi còn lên lớp nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh về chuyện hồi tối. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có lẽ không nên gặp lại thì tốt hơn. Nói rồi... Tôi liền xoay người chạy thật nhanh đi về phía con hẻm, không để cho Long có cơ hội nào hỏi thêm mình điều gì nữa. Cũng may là Long không đuổi theo tôi, mà ngay sau đó cũng kéo ga rời khỏi, khiến cho bác sợ hãi trong tôi cũng được hạ xuống. Ít như là thần kinh còn không bị căng như sợi dây đàn nữa. Lúc ấy, tôi đối với Long chẳng hề có sự để ý nào, chẳng hề có thiện cảm nào, vì anh ta là một tên giang hổ bí ẩn, mang trong người bao nhiêu bí mật khó đoán. Thế nhưng không ngờ số phận lại đưa đẩy chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, rồi liên quan tới nhau. Rồi sau này, khi mà tôi gũ ngã, Cũng Trình Long là người hy sinh vì tôi rất nhiều. Là người tôi mang nợ nhiều nhất, có lẽ đến hết cuộc đời cũng không trả nổi. Vừa suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh thoát khỏi con hẻm tối om đó, tiến về phía cửa nhà trọ. Xua chìa khóa từ trong túi quần tra vào ô để mở. Thì đôi tay phu chốc ấy liền bị người khác giữ lại Không cho làm bước tiếp theo Sau đó là giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên Cháu đi đâu bây giờ mới về Chẳng phải chú đã nói về cháu là Thành phố này về đêm nguy hiểm như thế nào không Sao cháu chẳng chịu nghe lời gì hết vậy Tôi vẫn còn nhớ lúc ngồi trên xe đi lên thải phố Tôi đã tự dành bản thân mình rằng Cho dù có gặp lại chú Thì cũng coi như là không quen biết Cảm lại cũng coi như là người dưng xa lạ để bản thân có thể không bị những cảm xúc không tên đó chi phối. Như rồi đến cuối cùng tôi lại không thể làm được vì trong thời gian ngắn ngủi có phải tiếng tôi được gặp chú hai lần, được tiếp xúc với chú khẩn gũi, đều nắm bàn tay rộng lớn của chú. Điều ấy khiến tôi nhận ra được rằng cho dù tôi có cố như thế nào cũng trở nên thất bại, cố mọi cách, cũng không thể xóa nhòa đi được cái tình cảm đã ăn sâu vào trong tim từ rất lâu về trước. 12 giờ đêm, những căn phòng trọ khác đều tắt điện đi ngủ, cả khoảng hiên rộng lớn ấy chỉ hát hiu ánh đèn mờ mờ, gió hai chiếc bóng một lớn một nhỏ của tôi với chú in trên vách tường. trang hôm nay cũng không có, bầu trời đêm là một màu đen xì đến một ngôi sao cũng không thể mọc, nó u tối thê lương. Chẳng khác gì người thất tình khiến lòng tôi đã lạnh càng thêm lạnh hơn Tôi muốn lên tiếng trách chú Trách chú tại sao lại cứ dùng Cái hành động quan tâm tôi như thế Để làm gì Để tôi càng ngu muội chìm đắm Trong cái suy nghĩ ảo tưởng rằng Chú cũng có tình cảm với mình Ngu muội lao đờ vào không điều dừng Để rồi tự mình chuông lấy những đau khổ Tôi muốn khảo thật lớn Nói chú đừng đến tìm tôi nữa Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi nữa Và cũng đừng lo lắng cho tôi nữa Để tôi có thể yên ổn qua ngày Như rồi Tất cả mọi suy nghĩ ấy Mọi lời nói ấy Tôi chẳng thể nào thốt ra được Vì hành động tiếp theo của chú Đã hoàn toàn đánh sập bức tường kiên cố trong tôi rồi Ngọc cháu sao thế Sao lại khóc Chú đưa ngón tay trỏ sạch sẽ miết lên da thịt tôi Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt Đã vô thức chảy từ lúc nào tôi cũng không biết được giọng nói vẫn trầm ống quan tâm như thế lè lỏi khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi ở khoảng cách gần như thế tôi có thể quan sát chú thở lâu có thể thu hết được vào mắt những chi tiết nhỏ nhặt trên khuôn mặt nam tính đầy tuấn tú ấy của chú chú nào nay đã ba mươi ba tuổi cái tuổi toàn thân toát lên sự trưởng thành chính trực toát lên khí thế làm tôi chỉ muốn được nép dưới vòng tay rộng lớn ấy để được chú che chở thậm chí Mùi hương hoa quế đại trưng từ người chú toa ra Càng khiến tôi thêm mê mẩn, chịu đắm Trong một khắc mất đi lý trí Tôi không tự chủ được bản thân mà lao vào lòng chú vòng tay ôm lấy thắt lưng chú thở chặt Đôi mắt nhắm lại hở hứng như có như không Nhẹ dọc mê hoặc gọi tên Chú ơi Chỉ một từ duy nhất Nhưng tôi phải mất rất lâu mới có thể cơn lên Cũng như chú bây giờ Toàn thân cứng đờ không nhúc nhích Có lẽ vì ngạc nhiên khi tôi lại có thể hành động như vậy. Khoảnh khắc đó, khi ra thịt chúng tôi chỉ cách nhau một lớp phải mỏng, khi bản thân tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim của chú, tôi đã có cái suy nghĩ muốn nói ra hết cho chú biết tình cảm bấy lâu nay mình che giấu. Nói cho chú biết, thật ra tôi đã thích chú từ rất lâu rồi. Nói cho chủ biết, lúc nào tâm trí tôi cũng nhớ về chú. Thế nhưng... khi ánh mắt tôi bất chợt nhìn xuống nơi bàn tay buông thõng của chú và rồi chạm phải chiếc nhẫn mở vàng chóe ấy nơi ngọn áo út tôi đã biết bản thân mình thật sự quá lố bịch quá thất bại đến buồn cười Hóa ra chú với chị gái tinh nguyệt đó đã đính hôn bọn họ đã đeo nhẫn vậy tôi tôi còn có lý do gì để mà mà giải cầu xin chú thương hại đừng ngó lơ tình cảm của mình còn có lý do gì nữa để nói ra những lời nói xến xẩm kia thầy tôi vẫn im lặng không có ý định nói tiếp Chú liền cất giọng hỏi Vẫn là giọng nói quan tâm ấy Như lúc này lại khiến cho trái tim tôi đau quá, nói quá Ngọc, cháu sao thế? Có gì thì từ từ nói cho chú biết Ai bắt nạt cháu, chú nhất định sẽ giúp cháu đỏ lại công bằng Ngọc, cháu sao thế? Có gì thì từ từ nói cho chú biết Ai bắt nạt cháu, chú nhất định sẽ giúp cháu đỏ lại công bằng Cháu không sao đâu Tôi lấy lại tinh thần bình tĩnh nhất có thể, buông tay rửa khỏi lồng ngực của chú. Giờ cái ánh đèn heo hắt, khóe miệng không khỏi kéo lên nụ cười buồn chua chát. Đáp, cháu cháu chỉ muốn nói lời cảm ơn với chú thôi. Cảm ơn chú vì năm đó đã cứu cháu, dụ cháu có một gia đình để cháu có được như ngày hôm nay. Thật ra, những lời tôi muốn nói nó còn nhiều hơn như thế này nữa. Nhưng mà bấy nhiêu thứ kia cũng đủ khiến cho tôi biết. Bản thân mình chẳng còn cơ hội nữa rồi, nên cứ tiếp tục đứng như thế này cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì. Tôi liền lên tiếng nói tiếp với chú. Chú, cháu vào phòng chưa đây, chú cũng đi về đi thôi, không đồng nghiệp của chú lại lo lắng đấy. Vậy được rồi, tôi đi về đây, cháu nhớ là phải cài cửa thật kỹ, đêm khuya có ai gọi cũng không được mở cửa, biết chưa? Nơi nhà trọ này cũng hoang vắng, an ninh trở tự thì không tốt. Để mai tôi nhường Nguyệt tiền giúp cháu ca nào tốt hơn chút Chỉ ít như thế tôi cũng đỡ lo hơn Không cần đâu Cháu không sao Dù sao cháu cũng lớn rồi Chú đừng quan tâm tới cháu nhiều như vậy Không cô ấy buồn ấy Tôi từ chối ý tốt của chú Một phần là tôi đã hạ quyết tâm Muốn quên đi chú Một phần nữa chính là chú nhắc đến chị Nguyệt Chị ấy thú thực tôi chẳng thể nào ưa nổi Cho dù chị ta có tốt như thế nào đi sang nữa Thậm chí tôi còn chẳng muốn nghe thấy tên chị ta một chút nào. Tệ hơn còn chính tử miệng chú nói ra thì càng không. Tôi biết tôi ghét chị ta như thế là vô lý, là quá đáng. Nhưng tôi không ngừng được. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại ghét chị ta như thế nữa cơ. Có lẽ vì chị ta được chú nhận định là người lấy làm vợ, là người đi với chú đến hết cuộc đời chăng. Hay vì chị ta quen biết chú trước tôi, hay vì một lý do vô hỷ nào khác mà tôi chẳng thể nghĩ ra. Ngọc, cháu đừng có bướng bỉnh như thế nữa. Tôi biết cháu trách tôi với Nguyệt chuyện xảy ra hôm ở nhà cháu. Tôi biết cháu vẫn còn giận tôi, nhưng chuyện đó qua rồi. Chúng ta tốt nhất không nên nghĩ lại làm gì để mối quan hệ đi theo chiều hướng xấu đi. Có được không hả? Cháu đâu có nhắc lại. Chính chú là người nhắc lại chuyện đó. Bây giờ lại bảo là cháu nhắc ư? Tôi lên tiếng phản bác Kỳ thử không nhắc lại thì thôi, chứ nhắc lại càng khiến tôi thêm giận dữ. Chuyện đã qua, nhưng trong mắt chú, tôi vẫn là kẻ xấu, cố ý làm chuyện đó với chị Nguyệt. Thậm chí việc tôi mang vết xèo ở bàn chân khiến tôi ngày nào cũng phải đi đôi tất mỏng. Nói không giận chú thật sự đúng là nói điêu. Thế nhưng so với tình cảm khó nói dành cho chú, thì cái chuyện nhỏ nhặt đó đâu có thể lớn át được lý trí của tôi. Chỉ là tôi cảm thấy rằng Bản thân tôi tốt nhất nên lùi lại Những yêu thương đó Tốt nhất không nên để bản thân mù quáng theo một lần nào nữa Như vậy là ổn Chưa cầu trả lời của tôi Chú im lặng Bóng dáng cao lớn vẫn đứng đó Không có ý định rời đi Đôi mắt thông thúy cũng không ngần ngại Chiếu thẳng vào tôi Sở xét từng cảm xúc tôi đang cố giả lại Dường như không ngại ngần Mà muốn phải trần nó ra Khoảnh khắc ấy tôi đã ước Giả như chú có thể nói ra thôi cũng được Nói ra chú đã yêu chị Nguyệt, chú không yêu tôi, thì có lẽ những tháng hải về sau của tôi đâu có khổ sở như thế, đâu có hại mọi người xung quanh, lập vào hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác. Nhưng cháu vẫn cứ ôm khư khư cái việc đó trong lòng, rồi hành xử xa lạ với chú, chú nói không sai chứ. Tôi cười khược, ngón tay bị đưa lên vén sợi tóc lòa xòa trước mặt vì vừa bị cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng giữa chừng đã phải gượng lại vì người trước mặt đã nhanh hơn thay mình làm động tác đó. Giả thịt tiêu xúc nhau, chỉ một cái lướt qua của chú rung dinh trầm luân không lối thoát càng khiến bao cố gắng của tôi cứ vừa xây lên lại bị sập đổ. Để rồi tôi nhận ra tôi có cố như thế nào vẫn không thể thoát được khỏi chú, thoát được khỏi cái tình yêu để sai trái không nên có này. Yêu lặng mất một lúc lâu Thấy bản thân mình với chú cứ nói qua nói lại Rồi đừng đối diện nhau như thế này Cũng chẳng phải là cai khai Tôi đành dưa khoát ngở đầu lên nhìn chú hít một hơi thở dài Rồi cũng quyết định nói ra suy nghĩ của mình Chú thở ra chuyện hôm đấy Cháu cũng đã nói rồi Đấy là lỗi của cháu Nên chú trách cháu là đúng Cháu sao có thể trách chú được cơ chứ Chú với cô Nguyệt Hai người là người yêu Lại còn sóc cưới nên để thấy cô ấy bị bảo như vậy, chú tư dành cũng không hề sai. nói thế thôi, cổ họng tôi đã thật sự nhẹ lại, thậm chí nước mắt cũng chẳng kiềm chế lại được mà tràn từ khóe mi lan giải lên má, tỉ tách rơi xuống mu bàn tay ướt đẫm. kéo theo đấy là những tiếng nấc nho nhỏ. tôi muốn nói thêm nữa, nhưng không thể cất lời, lại càng không muốn bản thân trở nên thất bại trước mặt chú, liền vội vàng keo cánh cửa, rồi đi vội vàng chạy vào phòng. Để mặc ánh mắt đầy ngạc nhiên của chú ở đằng sau nhìn mình không dứt. Khi cánh cửa khép lại, tôi đã không thể mạnh mẽ được nữa mà ngồi thụ xuống dưới sàn nhà đầy bụi bẩn. Hai mu bàn tay ôm chặt lấy miệng để ngăn cho tiếng khóc không thoát ra ngoài được vì chú vẫn đứng ở ngoài kia. Tôi không muốn chú biết tôi yêu chú, không muốn chú gần gũi với tôi vì càng như thế tôi lại càng hại chú, hại chú hiểu lầm với chị Nguyệt. Rồi hãy đến công việc của chú nữa. Bởi vì tôi vẫn không quên, tôi đã từ là một đứa trẻ sản xuất ra thuốc phiện, đến bây giờ vẫn nằm trong tầm theo dõi của bộ công an, là một người mang trong mình tiền án tiền sự từ năm 13 tuổi đến bây giờ và đến hết cuộc đời vẫn còn đó. Cả đêm hôm ấy, tôi chẳng thể chợp mắt được chút nào, thành ra đến sáng hôm sau, đổ mát trở nên sưng phù đỏ ửng, trông chẳng khác gì quả hại đào. nhị vào đối thật là dọa người khác mà dù không muốn bản thân lề lớp với bộ dạng như thế này nhưng vì đã bỏ lỡ một tuần đi học rồi nên tôi cũng không dám bỏ thêm nữa dù sao tôi cũng không phải là học quá giỏi giang đã thua kém bạn bè rồi giờ lại mất đi kiến thức thì càng thua kém hơn 7 giờ sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi cũng mở cửa để đi tới trường bây giờ cái nhìn chạm phải hộp cơm vẫn còn nóng hổi Nửa cài trên thanh cài ở cửa. Thú thử cảm giác chẳng biết là vui hay buồn nữa. Không quá khó khăn để tôi nhận ra được người mang mấy thứ tới này là chú. Vì ngoài chú ra thì làm gì còn ai quen biết tôi ở trên này đâu cơ chứ. Làm gì còn ai biết tôi thích anh cái món cà xin cả chua này đến nỗi anh cả ngày không biết chán. Mà chú biết được chắc cũng là do mẹ nói chứ tôi biết chú cũng chẳng thừa hơi mà đi tìm hiểu đâu. Không ăn thì cảm thấy có lỗi với tấm hỏng của chú, ăn thì lại cảm thấy có lỗi với chị Huyệt có lỗi với sự quyết tâm của mình. Tôi bỗng chốc hại để bản thân lần nữa dơ vào trởm tư với cái vỏng xoáy tình cảm không nên với người chiến sĩ công an nhân dân, thời chẳng biết phải làm sao cho đúng. Thế rồi, suy nghĩ một hồi đến khi đồng hồ cô đã chỉ sắp tới giờ vào học, đi muộn thì không được nên tôi cuối cùng cũng chỉ biết mang nó để vào trong nhà. rồi đi một mạch đến trường. Trường của tôi là một trường kiến trúc khá có tiếng trong nước. Điểm thi đỗ vào mọi năm đều cao ngất ngưởng. Cũng may là tôi với phát, phát được điểm cộng nên cũng đủ để đỗ vào. Xuôi nói chàng ra, thử chất bản thân tôi chẳng thể nào đủ sức nổi. Ngày đầu tiên đi học, tôi cũng quen được một người bạn tên là Nhung, một cô gái khá kinh khẽ và hiền dịu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho người khác nảy sinh cảm giác che chở. Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi Trong suốt quãng thời gian đi học Là người mà tôi tin tưởng nhất Là người tôi tâm sự mọi chuyện Khi tôi buồn tôi phốc ngã Chỉ là mọi thứ sau này Xảy ra rồn rập mang đến cho tôi Bao nhiêu xác dối Tôi mới biết rằng Hóa ra trên cuộc đời này Bạn bè là thứ gì đó xa vời lắm Đến bố mẹ tôi còn bỏ tôi Không cần tới Đến chú là người tôi yêu thương Cũng rời xa tôi Thì thử hỏi Người ngoài với tôi sao có thể tốt cơ chứ? Ê, Ngọc, đi ăn tối với tôi đi. Hôm nay có mấy đứa bạn rủ đi ăn lẩu nướng ở quán gió ngon lắm. Đi chung cùng tôi cho vui. Tình trường thông báo sở học vừa rứt cũng là lúc nhưng từ dưới chỗ của mình phi lên ngồi cạnh tôi rủ dê. Mà kệ cho việc giảng viên vẫn còn đang đứng trên bục không hề để ý. Thủi thật khi nó rủ mình như vậy, tôi cũng lưỡng lự muốn đi theo. Vì thật tâm tôi cũng muốn bản thân có thêm được nhiều bạn nhiều bè để có thể quên đi cái khoảng thời gian bị ám hảnh đó. Nhưng ngay gần lúc tôi định lên tiếng đồng ý thì lời dành của mẹ lại vang lên trong đầu, khiến tôi chỉ biết cười trừ, sau đó từ chối. Thôi, bà đi trước đi, tôi có việc phải về rồi, đành hành khi khác vậy. Nói rồi, tôi cũng khoác chiếc ba lô trên vai rời khỏi, hòa vào trong đám đông nhộn nhịp, đang ủa ra chẳng khác gì tổ ong vỡ ở các lớp. Trong đầu tôi khi đó, không ngừng tự hỏi bản thân chẳng biết cái Nhung có giận tôi không nữa. Nếu có giận thật mà không còn chơi với tôi, thì có lẽ cho tôi cũng chẳng chơi với ai được rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không hề có quay lại, nên cũng không biết thử khư như thế nào. Đôi chân vẫn sải bước thật đều, chơi u về mấy phía quán cơm cách trường một đoạn, ba đầu công cuộc xin việc làm của mình. Thành phố cái gì cũng cần đến tiền mới có thể tồn tại. tôi cũng nhanh chóng phải hòa nhập với nó thôi đi các quán hỏi rất nhiều nơi nhưng vẫn không có ai nhận kỳ thực tôi cũng nản lắm rồi trời cũng bắt đầu ngả về tối mà trời phía xa xa cũng dần khuất sau những tòa nhà cao tầng ngồi ở chiếc ghế đá trên vỉa hè nhìn hàng xe cộn đi lại tấp nập đồng nghịt không thể nhúc nhích tự dưng tôi thấy bản thân mình nhỏ bé và lạc lõng quá chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị lạc giữa một bầy thiên nga Tỉnh mãi, tiếp mãi, vẫn không thấy người thân ở nơi nào, không biết đi về đâu. Ngồi một lúc đến khi thành phố lê đèn, tôi mới mệt mỏi đứng dậy, tiêu tủ lương thững đi về, trong lòng là cả một cú buổi dầu thất bại. Đến quán cơm còn không có người nhận, thì tôi chẳng biết bản thân còn xin được việc ở đâu nữa. Biết làm gì để có thể kiếm được tiền để cho dưỡng và mẹ xứ quê không phải suy nghĩ. Trên này, người tôi biết duy nhất chỉ có chú. nhưng chú lại là người tôi thẩm yêu tôi sợ cứ gặp chú cứ nhờ sự giúp đỡ của chú tôi lại trở nên mất lý trí mà lún sâu hơn lúc ấy sao có thể thoát ra được đây cứ mải chìm trong suy nghĩ tôi chẳng hề hay biết phía sau mình tiếng còi mô tô vang lên liên hồi rồn rập đến mức tất cả đi dưới đường ai cũng ngó nghiêng nhìn lên khó hiểu đến khi đi qua một bác bán trại đá nơi vệ đường bị bác ấy gọi lại tôi mơ ngớ người ra vì không thể tin được rằng người vừa gây mất trời tư ấy không phải ai khác chính là long cháu gái ơi giờ bạn trai hay gì thì về nhà bảo nhau chứ để cậu ấy đi ngược chiều thế kia nguy hiểm lắm đấy cháu đấy à bác đang bảo cháu ư sau khi bác ấy nói xong tôi ngạc nhiên đưa ngón tay chỉ vào mình thấy bác ấy gật đầu thật mạnh thì vội vàng quay người sang nhìn đôi lúc chạm phải cái nhìn đầy lửa giận của long khỏi phải nói, chào lòng sợ đến mức như thế nào. Anh ta đúng thật là đi ngược chiều, thậm chí còn chẳng hề tỏ ra sợ sệt gì hết, hơi to tiếng nói với tôi. Là cái gì mà thần người ra thế hả? Gọi mãi không thấy em thưa, tôi còn tưởng em điếc. Sau hôm qua, tôi cứ nghĩ tôi và Long sẽ không gặp lại nữa, nhưng không ngờ số phận cũng thật trêu chêu, cứ liên tục để tôi với anh vô tình gặp nhau như thế, để rồi sau này Chính tôi lại là người gây cho anh bao nhiêu tổn thương mất mát Chính tôi là người khiến anh mất đi tương lai cùng với danh dự Và cũng chính tôi là người tạo nên bao nhiêu rắc rối sau này Vẻ mặt của tôi khi ấy Chỉ là bà Hoàng ngạc nhiên như không tin vào mát mình Miệng thì á khẩu chẳng nói được lời nào Điều đấy lại khiến cho Long được thêm một phen khó chịu Nói lớn hơn Con nhỏ này, còn đứng thần người ra đấy làm gì Mau lên xe nhanh lên lúc này tôi mới xử tình khỏi sự ngạc nhiên miệng ưu ớn đáp trả long bản thân cũng quen bè luôn cái việc anh ta vẫn ngang nhiên đỗ xe ở làn ngược chiều tôi tôi bây giờ phải về rồi anh đi đâu thì đi trước đi tôi không đi đâu nói xong tôi cố định quay người toàn bước đi nhưng chưa kịp bước nửa bước đã bị tiếng còi xe cảnh sát hú làm cho giật mình quay lại lần nữa chiều gánh nhìn sang long dựa vào tầm hát tôi lúc này Chính là hai đồng chí cảnh sát giao thông đang đứng bên cạnh Long. Họ đang yêu cầu kiểm tra giấy tờ và lập biên bản. Thật sự mà nói, khi nhìn thấy cảnh ấy, tôi cũng không tỏ ra quan tâm nhiều lắm. Cũng chẳng lo lắng vì dù sao tôi với anh ta cũng đâu phải là quen biết thân thiết gì đâu. Với cả nhìn anh ta cũng giống là người có tiền nên cũng muốn mở kệ. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong mắt người ngoài, tôi với Long bỗng dưng trở thành quan hệ yêu đương giận dỗi. Và cũng vì điều ấy, mà khi Lâm bị bắt, tôi liền bị mấy người xung quanh nó quay sang chỉ trích. Đã nói rồi, giận nhau thì kéo nhau về nhà mà giận không thích, lại thích đi lên đồn cơ. Tiền làm ra đã khó, lại bị bắt lên đồn. Lần này ít cũng phải vài triệu mới đổi tha, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Thế đấy, dẫn dẫn là do anh ta tự mình đi ngược chiều, tự mình không tuân theo luật lệ giao thông để rồi bị phạt, mà cuối cùng người bị nói lại là tôi. Tức lắm, nhưng một mình chẳng thể nào cãi được 10 người, 20 người, nên tôi đành chấp nhận im lặng bước đi tiếp. Thì bất chợt là bị Long gọi sợt lại. Này, chờ anh tí, đi gì mà vội thế hả? Nói xong với tôi, Long cũng xuống xe, vừa luôn chiếc chìa khóa cho mấy anh cảnh sát đường đó, nói tiếp với giọng hững hờ. Này, chìa khóa xe này mấy anh, đi giúp tôi trở về đồ nhá. Ngày mai tôi lên nổ tiền phạt rồi tôi lấy. Thật sự tôi chẳng thể nào hiểu nổi người đàn ông này nữa. Anh ta mặc xác chia xe đắt tiền của mình ở đó để đuổi theo tôi. Không có những hành động quá trớn, nhưng miệng thì không thể ngừng hỉ, cứ bô bô nói. "Này, anh nói từ nãy tới giờ, em có nghe thấy không đấy? Em thật sự bị nặng tai à? Xin gái thế này bị nặng tai, đúng là phí mà. Hay anh đưa em đi khám nhé? Yên tâm đi, anh không bắt em trả tiền đâu." Nghe mấy câu anh ta lải nhải, Tôi sừng cổ gách hỏng lên với Long, khỏi nói, giọng cũng phải phần mang theo tức giận. Đủ rồi, anh có thôi đi không? Đàn ông đàn ác gì mà nói luôn miệng như cái phao vị thế hả? Anh không thấy mệt, nhưng người khác mệt đấy. Mà tóm lại, có chuyện gì mà anh cứ đi theo tôi vậy hả? Hôm qua chẳng phải tôi đã nói, chúng ta không nên gặp lại hay sao? Bị tôi gắt, lòng hơi sững người lại, nhưng không tin vào mát mình, nhưng chỉ 2 giây sau đó rớt nhanh. Anh ta liền thu lại cái vẻ mát ấy Cũng không còn cợt nhà mà điểm đạm Thật sự chẳng khác gì người đa nhân cách Lúc thế này, lúc thế khác Khiến người đối diện chẳng thể nào nắm bắt được tâm tư anh ta ra sao Gọi em đến mấy câu Vẫn không thấy em trả lời Nên tôi chả nói nhiều thì sao Mà kể ra cũng hay thật Nói ít em không chịu mở miệng trả lời Nói nhiều em lại chịu Thì từ lần sau tôi cứ nói nhiều như thế này cho xong Cứng hỏng trong mấy câu cãi cùn vô lý đó, tôi cũng chấp nhận việc bản thân bất lực không thể nào cãi nổi với Long, nên đành chuyển hướng hỏi. Thôi bỏ đi, mà anh tìm tôi có chuyện gì, tôi nhớ tôi với anh đâu có gì để nói đâu. Long ừ một tiếng hở hững, giẫm mũi giày lên chiếc lá khô rơi trên đường, khiến chúng phát ra tiếng kết sổ soạch nghe gợn tai vô cùng. Một phút sau mới đáp trả lời tôi. Chẳng có chuyện gì hết, vui dĩ định đi chơi loanh quanh trong khuây khỏa đầu óc. thì lái vô tình gặp em nên mới đuổi theo để rủ em đi ăn tối cùng cho vui. Nói đến đây, lòng vội quay sang tôi hỏi luôn, như thể chỉ cần để lâu, anh ta sợ anh ta quên mất vậy. "Mà em đã ăn tối chưa? Chưa anh thì đi ăn cùng tôi luôn nhá." Tôi lắc đầu phụ từ chối. "Thôi, tôi không đói, anh đi ăn thì cứ đi ăn đi, tôi về nhà trọ đây." Ngay lúc tôi vừa xước lời, lòng liền bước nhanh đi lên trước mặt tôi, chặn bước chân tôi lại. Vẫn cái điều bộ hai tay xỏ vào túi cuộn gió Bóng dáng to lớn hơi cúi xuống nhìn tôi Chờ đợi câu trả lời Phù tình như có như không Lại khiến cho khoảng cách chúng tôi trở nên rút ngắn lại Thôi cái gì mà thôi Đi ăn với tôi một bữa Khó khăn đến thế cơ à Tôi đâu phải người xấu đâu Mà em sợ tôi như đỉa sợ phải vôi thế Mà này Dù sao tối qua tôi cũng giúp em giải vây Coi như hôm nay Em đi ăn với tôi để trả nợ đi Được không Trước hành động đó của Long Tôi chỉ biết giật mình lùi lại tránh xa anh ta một khoảng Nói thật bản thân cũng sợ lắm Vì chuyện anh ta lôi lý do đó giả ép mình Nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận được Những lời anh ta nói là sai Nếu thật sự hôm qua không có Long Thì tôi chẳng biết mình sẽ như thế nào Còn nguyên vẹn hay tàn tạ nữa Đầu tranh suy nghĩ mất một lúc khá lâu Tự nhủ với bản thân chỉ là một bữa ăn thôi Chứ chẳng hề có gì nghiêm trọng khác Tôi cũng quyết định đồng ý của Long đi an tối Chỉ là lúc tôi vừa đồng ý xong Lời mời của Long Dưới lòng đường lại vang lên tiếng nói của chú gọi tôi Ngọc, cháu đi đâu mà giờ này chưa về Còn lai thang ở ngoài này làm gì Theo phản xạ Tôi quay người nhìn sang Thế chú trên người với gần màu quân phục Đang cùng với một đồng nghiệp nữa đi đâu đó Ánh mắt chăm chăm nhìn tôi với Long không rời Thú thời khi ấy Tôi ngoài cơm lặng Thì chẳng biết phải làm như thế nào Dù sao cuộc gặp mặt tình cờ như thế này Khiến tim tôi thật sự chỉ muốn văng khỏi ra ngoài Thứ nhất vì sợ chú hiểu nhầm mình với Long có gì đó không ổn Thứ hai là vì sợ bản thân lại lần nữa trở về phải xuất phát Trong công cuộc quên đi chú Mà hôm qua tôi đã cố gắng lắm đưa ra Luồng cuống mất một vài giây Tôi cũng Trần Tị Hải đổ xuống nỗi sợ hãi không tên trong lòng mình Cười nhẹ đáp lại chú Cháu đi ăn cùng với bạn, một chút nữa sẽ về, không sao đâu chú hạ. Mà thôi, cháu đi đây, chú làm gì thì làm đi. Nói xong, tôi liền quay sang nhà mát với Long, ngụ ý muốn bảo anh ta đi nhanh lên. Cũng mong Long hiểu lời tôi, nên ngay sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Có điều tôi không lường được, chính là anh ta rất tự nhiên, đưa tay mình làm lấy tay tôi đan mười ngón vào nhau. Và tất nhiên... Cái hành động ấy chẳng thể nào thoát được khỏi đôi mắt thâm thủy kia của chú. Chỉ là chẳng hiểu sao cái nhìn ấy của chú lại khiến tôi ám hành đến như vậy. Nó vừa như tức giận, vừa như ngạc nhiên hụt hẫng, vừa có chút gì đó đau lòng khiến lòng tôi đã nhói càng thêm nhói. Để rồi lúc khuất xa rồi, tôi chỉ biết tự hỏi bản thân mình suốt cuộc ánh mắt ấy là sao đây? Kéo tôi đi một đoạn nữa, Lòng đưa tôi vào một quán cơm bình dân Nằm gửi ngay phía hè Trước khi vào bàn ngồi Còn không quên gọi mấy món ngon nhất Nó là tim luộc, mực nướng Và mấy món sông biển hấu. Nhìn mấy đĩa đổ ăn trước mặt Tôi thật sự thấy sót tiền thay Long. Tính nhẩm thôi cũng đã đến mấy trăm nghìn rồi Đã vậy còn chưa kể đến mấy món khác Ông chủ vẫn đang làm Có khi cũng phải tính đến tiền triệu Kỳ thật tôi cũng muốn mở miệng Nói phía Long như thế đủ rồi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nhất vẫn là im lặng mà kể anh ta muốn làm gì thì làm vì dù sao tôi cũng không có ý định ai chúng cũng không có ý định ngồi lại lâu hơn cả nữa là tôi không muốn bản thân với Long có nhiều những cơ hội tiếp xúc này anh đi nhóc ngồi thần người ra đấy để làm gì lòng sa bát đưa ra trước mặt tôi còn không quên cầm đũa gõ vào chúng khi chúng phát ra tiếng kêu con con gọi lớn về phần tôi. Trên những hành động ấy của anh ta Chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện Vì qua một hồi tiêu xúc Tôi cũng nhận ra được Lòng là một người thật sự rất cô chốc Và không hề dễ thỏa thuận như tôi nghĩ Nên tốt nhất Cứ kể anh ta đi thì hơn Đổ ăn trước mặt Món hảo cũng thơm phức, đẻ mát Mà bụng thì từ vừa nãy đã cồn cào Đến khó chịu Kỳ thực tôi không muốn ăn Như cả người gần như muốn hả đến nơi rồi Nên suy đi tỉnh lại Vẫn là cầm đũa góc một ít Nhưng một ít đó Khi rơi vào ánh mắt của Long Nó lại trở thành ý nghĩa khác Và trong mấy chốc Phần bát của tôi đã đầy ụ thức ăn kèm chỗ đó là giọng nói của anh ta Ăn An hết đi Sao nhìn em gửi thế Con gái con đứa lớn rồi Mà chẳng biết chăm chút bản thân Chút nào hết là sao Như thế này Thì đến bao giờ mới có bạn trai Tôi không thích có bạn trai Toàn mấy chuyện vô bổ tốn thời gian Thật là không thích có hay là yêu thẩm người ta nhưng không được người ta đáp trả nên buồn đời câu nói của long vừa dứt đôi tay tôi bỗng dưng khự lại hành động các thứ anh của mình mất vài giây sau đó lại trở lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì thế nhưng câu nói ấy lại khiến tôi lần nữa phải suy nghĩ cho những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình và rồi chẳng hiểu trong một phút không tự chủ được bản thân tôi đã lên tiếng hỏi long vậy anh nói xem bản thân cứ yêu đơn phương người đó đến điên cuồng trong khi người đó có vợ sắp cưới rồi có phải là ngu ngốc lắm không long cười cười uống một hơi cạn sạch cốc bia trên tay sau rồi đáp ngu quá ngu ấy chứ chứ không phải ngu nữa lương nhìn tôi mùi lượt long nói tiếp nhìn em cũng đẹp đấy chẳng qua hơi quê mùi tí thôi thay đổi bản thân đi rồi khối người theo có khi bia đầu một ngày trong số đó còn có tôi nữa thì sao đúng không Lúc đó, tôi nghe Long nói vậy cũng chỉ ậm ừ không nói thêm gì nữa. Cũng không suy nghĩ quá nhiều vì cái lời treo trọc của anh ta. Nhưng đời mà, mọi thứ xảy ra sau đó chẳng ai có thể đoàn trước được. Khi mà những khoảng thời gian trở Phật về sau, người bên cạnh tôi lại chính là Long. Người hy sinh về tôi cũng là Long. Người để tôi phải mắc nợ nhiều nhất cũng là Long. Buổi tối hôm ấy, có lẽ vì bị Long nhìn rõ tâm tư... bị long phát hiện ra tất cả những cảm xúc mình cố gắng che xuống tôi cũng liều mình buông thả bản thân một lần bưng chai bia lên uống một cốc hai cốc từ giọt đang hắt rơi xuống cổ họng cay xè bỏng rát khiến tôi chẳng thể nuôi trôi được mà phun hết bụng cồn cào ruột gan lên từng cơn khó chịu giây phút ấy tôi cũng nhận ra được rằng hỏa ra bia cũng giống như tình yêu của tôi dành cho chú vậy biết là đau nhưng vẫn cố đi vào Để rồi bao nhiêu đau khổ sau này Chỉ có mình tôi ôm lấy Và chịu đựng Chỉ có mình tôi tự mình hành hạ mình mà thôi Tôi thật sự quá ngu ngốc mà Ăn xong bản thức ăn Uống hết mấy chai bia lao gọi Mà tôi cũng đã bắt đầu hoa lên chóng mặt Đôi chân xiêu phéo đi đứng Chẳng vững được nhiều bên họ xuống ngả bên kia Tôi thật sự say Và tôi say Tôi bắt đầu trở nên làm nhảm nhiều thứ Thậm chí còn ngu ngê đưa mười đầu ngón tay lên bạo lấy má anh ta giọng lẻ nhẹ, ế, tôi với anh quen nhau à? sao anh lại ôm tôi thế? buông tôi ra cái coi quen không quen sao tôi lại tử tế mà đưa em về chứ? em đúng là đồ nhà quê mà lòng nói xong anh ta bế sâu tôi lên chẳng hát gì cải bao cát còn tôi thì sai rồi mờ mờ mả màng chẳng phang kháng lại được nên cứ để anh ta vác mình như thế đi ở ngoài đường thế nhưng Đi đường một đoạn, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng tranh cãi của Long với ai đó Rồi ngay sau đấy, bản thân chưa kịp định thần gì Đã bị một cánh tay khác kéo sở lại phía sau cả người liền rơi vào lồng ngực, thoang thoảng mùi hương hoa quế Làm tôi mê mẩn Cái mùi hương mà trên người chú cũng có thần chí mơ màng, tôi cũng theo phản xạ vòng tay ôm lấy người đó Miệng nỉ non gọi chú Đầu cả lúc cả dụi muốn ép sát vào lòng chú hơn Chú, chú ơi, ừ, cháu sai rồi, để chú đưa cháu về. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc chồng chồng của chú, lòng tôi cũng thả lỏng hơn, khóe miệng còn phụ thức cười nhẹ trong thỏa mãn. Lúc đó, mọi suy nghĩ muốn xa lánh chú trong tôi đều không còn tác dụng, mọi quy tâm của tôi đều không còn được tôi để ý tới. Vì tôi nhận ra, có lẽ tôi đã lùn sâu quá rồi, tôi thực sự chẳng thể rút lui được nữa rồi. Ú ớ chảo Long, tôi sau đó liền theo chú trở về nhà trọ của mình. Trong lúc di chuyển, cũng không tránh khỏi được việc tiếp xúc gần gũi. Thật ra, lúc đó tôi cũng muốn ngước lên nhìn chú xem chú có phản ứng gì không. Nhưng tệ thật là, đôi mắt tôi cứ hoa lên thành 4 nam hình ảnh, cuối cùng vẫn là chẳng thể nhìn thấy được gì. Chú đưa tôi trở về trước cửa nhà trọ, không có chìa khóa, lúc này mới quay sang hỏi tôi. Ngọc, chìa khóa cháu để đâu? Điều này chúng mở cửa nào? Tôi gật gật đầu, thoát khỏi phòng thách của chú, sở soạn hết túi quần túi áo, vẫn không thấy đâu, bất lực đáp. Cháu làm hết rồi, không tìm thấy. Ngay sau khi tôi vừa rước lời, tôi liền nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của chú. Vốn dĩ bản thân có nát định nói với chú là sang phòng bên cạnh mượn lấy chiếc búa để phá ra, thì bất chợt cả người lần nữa là bị chú bề sâu lên, quay ngược lại đi ra ngoài đường chính. Làm tôi chỉ biết ú ớ lẻ nhẹ trong cơn say truyền choáng Chú, chú đưa cháu đi đâu vậy? Chú không về với cô Nguyệt là cô ấy lại buồn ấy Cô ấy lại ghét cháu đấy Cháu nói ít đi, ngả đầu vào phách chú ngủ đi Không ai sẽ đi học như thế nào được Nghe xong câu nói của chú Tôi chỉ biết cười khì Đã vậy còn tự suy diễn trong lòng Không biết chú nói như vậy Có phải là chú quan tâm, lo lắng cho tôi hay không? Có phải chú cũng thích tôi rồi hay không? Và rồi sau đó Rất tự nhiên Tôi liền vòng tay lên ôm lấy cổ của chú Thấy chú không có phản ứng gì Thì cầm hãy dạn hơn ngả đầu vào lòng chú Đôi mắt khẽ nhắm hở lại Nghe lời chú đi ngủ Như nào có ngủ được đâu Trời dường như đã vẻ khuya hơn Sương buông xuống cũng nhiều hơn Ây thiếm hà chú vẫn bế tôi trước ngực Đi trên lào đường phía hè vắng lặng đó Bước đều đều Đi mất một lúc Cuối cùng chú cũng sẽ vào một nhà nghỉ ngay đó Thuê lấy hai phòng Một cái cho tôi và một cái cho chú Có lẽ là vì chú không yên tâm khi để tôi lại Nên mới chọn cái cách qua đêm như thế này Chẳng biết người kia của chú có giận không nữa Dửa tôi lên phòng lúc cánh cửa được chú đẩy ra Tôi đấu tranh rất lâu Cuối cùng cũng lên tiếng nói Chú về phòng đi Cháu tự có thể đi vào được mà Chú đừng lo quá Cháu say như thế này mà nói là có thể tự đi được à? Tự đi được sao không tự đi luôn đi? Còn báo víu lấy cái tên đó làm gì? Nếu không gặp tôi, cháu có biết cháu bây giờ như thế nào không? Tôi lắc đầu, sau đó chẳng hiểu sao lại cãi. Chú nói tên Long kia ấy hả? Anh ta là người tốt, anh ta giúp cháu, nên cháu đi ăn với anh ta một bữa cơm để cảm ơn thôi. Ăn một bữa cơm mà cháu say mềm không biết trời đất là như thế nào. Cháu cũng đủ lông đủ cái rồi Nên không thèm để lời căn dặn của mọi người vào tay đúng không? Càng đáp Chú càng mang tôi nhiều hơn Khiến tôi cứng họng Chỉ biết im lặng chịu trận Trước những lời định tôi ấy của chú Còn chú Có lẽ vì thấy bản thân hạ lời với tôi Nên ngay sau đó cũng liền giữ lại Đỡ tôi trở về phía trước giường Đã tôi nằm xuống Rồi lại cẩn thận đi vào trong nhà tắm Lấy khăn ấm lau mặt mũi chân tay cho tôi Xong xuôi chú liền nói Được rồi, chú ở ngay bên cạnh Có chuyện gì thì gọi chú, biết chưa? Tôi khởi đầu Hôm mắt tự dưng lại cái sẻ rơi đẩy lệ trên mặt Khi nghĩ đến việc phải xa chú Cô nén sẵn lè nhẹ đáp lại Rồi quay lưng vào trong Chào biết rồi Lúc tôi vừa xuất lời Tôi đã ảo ước chú sẽ nói với Mỹ rằng Cứ ngủ đi, chú ở đây canh cho Giống như những bộ phim truyền hình tôi đã được xem trước đó Nhưng rồi sự thật lại khác xa với những gì tôi ao ước. Khi mà ngay sau đấy, chú chỉ ừ một tiếng, rồi quay người đi xa ngoài. Cũng chẳng nói thêm với tôi một lời nào nữa. Người lơ lơng vì say, mắt cay sẻ vì khóc. Tôi mệt mỏi, chẳng muốn đứng dậy đi vào nhà tắm chút nào. Nên cứ thế nhắm mắt lại, cô ép bản thân đi ngủ. Cô ép bản thân không muốn nghĩ về chú. Cũng may, một đêm ấy trôi qua đi rất nhanh. đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy chú đang ngồi ở ghế nghiêm túc xem thời sự trên ngón tay kẹp một điều thuốc lá vẫn còn nguyên không hề châm lửa tất cả những điều ấy khiến cho tôi vừa vui vừa buồn vui vì có lẽ buồn tôi được ngủ lâu hơn nên chú cũng không có gọi tôi dậy buồn vì tí nữa thôi tôi với chú chẳng biết đến bao giờ mới có thể có cơ hội được gần gũi như ngày hôm nay nữa có lẽ là rất lâu hoặc chẳng hề có một ngày nào khác thầy người một lúc thầy chú vẫn chưa phát hiện ra mình đã tỉ giấc tôi đành vén chăn sang một bên nhòi người sỏi chân và đôi dép lê được đặt ngay ngắn dưới đất tiến hài về phía chú miên cưỡng cất lời chú sang từ bao giờ thế trả hôm qua say quá nên đầu có chút đau thảy ra thức dậy hơi muộn chú khởi đầu giơ tay lên nhìn đầu hồ trầm ngâm đáp trả tôi cháu sợ mà đi Rồi chú đưa đi ăn sáng Rồi còn về lấy cảm sách để lên lớp nữa Cháu không sợ muộn học à Vẫn là lời quan tâm ấy Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ Mọi lần khiến tôi mê mẩn khỏi cần suy nghĩ Cũng biết chú đã thành công đạp đổ bức tường kiên cố trong tôi Chỉ có điều lần này Tôi không còn mất lý trí như những lần trước Cũng không say như đêm qua Làm cản điều gì Tôi chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng từ chối Chú cứ về trước đi Cháu tự về được chú không cần lo lắng đâu. nói rồi tôi cũng tiến về phía hải tắm. trước khi đóng cửa lại, còn không quên nói với chú. à mà quên, chú đừng nói gì về hệ và giường của cháu chuyện ngày hôm qua nhé. cháu không muốn họ vì cháu phải suy nghĩ quá hiểu những điều không hay. nói xong, tôi cũng đóng sầm cánh cửa lại. lúc này mới để bản thân trượt dốc, theo cảm xúc vỡ tan nơi lồng ngực. qua một đêm, tôi cứ hứa rằng chú sẽ hiểu được lòng tôi. Nhưng không ngờ chú không hiểu Hoặc chú biết nhưng cố tình không hiểu Chính vì thế nên mới có thái độ lạnh nhạt như vậy Ấy thế hả tôi vẫn còn ngu muội mà mơ mộng Ngu muội mà lao đầu vào Để rồi chúc lấy những con đau âm mỉ Làm gì không biết nữa Ngồi trong nhà tắm nửa tiếng Là nghe bên ngoài không còn tiếng thậu gì Tôi cũng quyết định mở cửa đi ra ngoài Thế nhưng lúc cánh cửa vừa mở ra Cũng là lúc tôi nhìn thấy chú đứng dựng người bên cạnh bức tường chờ mình cảm xúc lại theo đấy trở nên hỗn loạn cố cười gượng chú vẫn chưa về à chú nhíu mày nhìn tôi mồi lượt rất tự nhiên đưa ngón tay quẹt đi những xả nước còn đọng lại trên má tôi xuống chẳng để ý gì đến câu hỏi của tôi mà nói sang chuyện khác 8 giờ rồi cháu có còn muốn trở về trường đi học không mà lề mề như một đứa trẻ vậy hả hay là cháu thích bị mắng vậy à cháu biết rồi Lần sau cháu không thế nữa đâu chú Tôi gật đầu nhận lỗi Ngay sau đó cũng lách người lướt qua chú đi thẳng ra ngoài Mà kệ chú đứng đó với bao nhiêu khó hiểu dành cho mình Lần nào cũng thất bại Lần nào cũng không thể làm chủ được bản thân Lần nào cũng mơ mộng Rồi tự chốt lấy đau khổ Tôi lúc này thật sự chỉ muốn bản thân Không còn phải vô tình cào chú thêm lần nào nữa Như thế có lẽ bản thân mới có sự quyết đoán riêng của mình Mới có thể gãi chú ra khỏi tâm trí Để mà yên ổn chú tâm cho việc học trước mắt che thật nhanh xuống dưới Mang trong túi quẩn đưa ra tờ 200.000 Tôi trả tiền phòng của mình cho bà chủ quán Sáng xuôi cũng là lúc chú bước xuống đến nơi Dù không muốn nhưng sáng mặt như vậy Tôi cũng không thể lướt đi không một lời chào hỏi Đành nói Cháu về chưa đây? Chú về sau nhé. Nào xong tôi cũng quay người bước ra ngoài thế nhưng bước chân vừa bước được hai bước liền bớt trời khựng lại khi ánh mắt chạm phải hình ảnh chị nguyệt cùng với đồng đội đang đi lại phía mình tôi muốn trốn nhưng rồi chẳng thể trốn được vì lúc này chị ấy cũng nhìn thấy tôi Ánh mắt chiếu vào tôi đã có mười phần nghi hoặc rồi đến khi thầy chủ quay sang cầm lấy khuỷu tay tôi kéo đi thì đôi mắt ấy liền xuất hiện đầy lửa giận chẳng thể nào nhìn rõ phẫn nộ ra sao ngọc đi thôi đứa thần người xa đấy làm gì thế chú tưởng như vẫn chưa phát hiện ra chị Nguyệt nên vẫn vui tươi nhỏ nhẹ với tôi còn tôi cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào với chú chỉ biết đứng thẩn người ra đó hết nhìn chị Nguyệt rồi lại nhìn nơi bàn tay chú nắm lấy tay mình nhẹ nhàng rút khỏi tôi yêu chú thở đấy nhưng tôi không thích bản thân lâm vào tình cảnh bị hiểu nhầm là người thứ ba này nên tôi nhất với là để họ tự giải thích với nhau mọi chuyện để hôm qua là tôi sai Tôi không kiểm chế được mình nên mới cư xử vô lễ như thế. Nhưng đến hôm nay tôi tỉnh táo rồi thì hành động đó nhà đình sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra lần thứ hai. Anh Phong Đủ lúc tôi còn chưa biết phải nên nói như thế nào với chú thì chị Nguyệt đã lên tiếng gọi lớn. thành công khiến cho bao nhiêu quanh đó ngoái lại nhìn chúng tôi như muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chị ấy chạy lại phía chúng tôi vẫn là cái dáng vẻ hiểu biết ấy Không có sửng cồn đánh khen như ba người khác mà nhẹ giọng hỏi. Anh về bé học đi đâu sớm vậy? Tối hôm qua em gọi cho anh mãi mà không được. Gọi về cho hai bác cũng không thấy. Em còn tưởng anh đi làm nhiệm vụ cơ. Vậy à, chắc điện thoại anh hết pin nên không để ý. Mà em làm gì thì làm đi. Để anh đưa bé học về đã. Rồi quay lại đón em trở về cục. Chỉ mất nửa tiếng thôi. Em đợi được chứ? Tôi cứ nghĩ rằng, nhìn thấy chị Nguyệt, chú sẽ vội vàng giải thích lấy lòng chị ấy, rồi buông thẳng tay tôi. Ấy mà thật không ngờ, chú lại thẳng thắn như thế. Chẳng hề dấu diếm hay chủ dạ chuyện bị người yêu bắt quả tang ở trong nhà nghỉ với người khác như thế này. Chú vẫn quyết định đưa tôi trở về trường, rồi mới quay lại nói chuyện với chị Nguyệt. Chẳng hiểu sao, tự dưng khi ấy, tôi lại có cái suy nghĩ. Tình cảm của bọn họ chẳng đẹp như tôi vẫn biết. Anh! Chuyện đó anh Chị Nguyệt ngầu ngừng Chẳng nói thành câu gọi chú Còn chú thì chỉ để lại cho chị ấy mỗi câu Đợi anh tí Rồi mà kệ cái nhìn của mọi người Kéo tay tôi đi ra ngoài Còn tôi thì cũng chỉ biết Giả sức gạt tay chú ra khỏi tay mình Giả sức từ chối Chú, chú buông tay cháu ra đi Chú làm như vậy mọi người sẽ hiểu lầm cháu Là người phá hoại chú với cô Nguyệt đấy Ai hiểu nhầm Cháu đừng để đầu óc nghĩ mấy cái chuyện linh tinh như thế Việc trước mắt là lo học đi Chú nói xong taxi cũng vừa đỗ tới nơi Còn đang định đưa tay đẩy tôi vào bên trong Thì chị Nguyệt từ phía sau lao lên Hùng hổ giận dữ Khác hẳn với vẻ mặt hỏa nhã lúc nãy hét lớn vào mặt chú Anh Phong em muốn chúng ta cùng nhau ngồi lại nói chuyện Anh không thể lạnh nhạt với em như thế được Chuyện ngày hôm đấy Tất cả chỉ là hiểu nhầm Chỉ là hiểu nhầm thôi Chị Nguyệt chẳng còn giữ nổi bình tĩnh của mình nữa Mà kể bao nhiêu người đang đứng, vẫn bùi loa lên với chú. Mà kể trên người vẫn mặc đồng phục cảnh sát, vẫn la vào lòng ôm chú, tràn ngay trước mặt tôi. Một bà này khiến tôi chẳng biết phải nên phản ứng như thế nào, nên chạy đi hay là lùi lại. Tôi chỉ biết rằng, tin tôi đau, thật sự rất đau. Bởi vì lúc này, tôi trong mắt tất cả là người thứ ba phá hoại đi mối quan hệ của họ, là người thứ ba cướp đi hạnh phúc vốn có của chị Nguyệt. Họ không chửi tôi Nhưng họ chỉ trích tôi Họ lắc nhủ tôi bằng những nụ cười khinh bỉ Bằng cái lường đến trái mặt Đủ rồi đấy huyệt Chẳng phải anh đã nói Đợi anh quay lại rồi nói chuyện sau sao Sao em lại có thể cư xử Cái kiểu mất lý trí như vậy chứ Em không thấy bao nhiêu người đang nhìn chúng ta đấy hả Em không giữ mặt mũi cho mình Thì cũng nên giữ mặt mũi Cho những người đồng nghiệp của mình Màu áo của chúng ta đang mặc chứ Anh nói em Vậy tại sao anh không nhìn lại bản thân mình đi? Anh có biết cảm giác khi em nhìn thấy anh cùng với con bé đứng thanh toán tiền phòng, nó khó chịu và đau đớn như thế nào không hả? Anh nói đi, anh có biết được không hả? Tôi thấy chú để chị Nguyệt ra khỏi người mình. Thấy chú trách mạng chị ấy, còn chị ấy thì vẫn khóc tu tu như người bị mất tất cả. Thật sự mà nói, tôi ghét chị ấy thật, nhưng bảo để cướp mất chú khỏi chị ấy, tôi chưa từng... Cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới Cô Nguyệt chuyện này Thật ra hôm qua cháu có đi uống rượu sai với bạn Nên nên chủ phòng mời giúp cháu thuê phòng trong đây thôi Chứ cháu với chú ấy Không có chuyện gì hết Thật sự không có gì đâu cô hạ Trước tình cải này Tôi cũng chẳng để bản thân trần trừ quá lâu liền vội lên tiếng giải thích Mọi chuyện giữa tôi và chú Để chị ấy hiểu hết mọi chuyện Hy vọng chị ấy với chú Có thể không vì tôi mà giận dỗi như lúc này Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng lúc tôi lên tiếng không những giúp chị Nguyệt ngồi ngoài cơn giận đi được tí nào mà còn khiến chị ấy thêm điên cuồng, mất lý trí. Cháu im đi, cháu càng nói thì càng thể hiện cháu là đứa con gái không có gia giáo nể nếp, không có người dạy bảo đấy. Cháu mới lên thành phố hôm nay là ngày thứ ba mà đã giảm đi uống rượu với bạn bè đến say khớt, để chồng sóc cưới của cô phải đưa cháu đi vào nhà nghỉ để thuê phòng. Cháu không thấy bản thân mình dễ dãi Chẳng khác gì mấy đứa mất nét à? Cháu! Trên những lời buộc tội của chị ấy Tôi chẳng biết phải nói như thế nào Vì suy cho cùng Tôi còn nói lại Thì cũng có ai tin tôi đâu cơ chứ Tôi chỉ biết bước lùi từ bước khói học Chỉ biết chân chân đôi hách ngước lên nhìn chú Nhìn chị Nguyệt Rồi đưa tay quẹt những giỏ nước mắt lan dài Khó khăn lắm mới để bản thân không được cục ngã Tôi cũng muốn chạy trốn khỏi nơi này Nhưng mà đôi chân lại không thể cứ trôi chảy ở đó như người bị đổ keo. Tôi cũng không dám nhỉ lên chỉ biết cúi gằm xuống vì tất cả mọi người xung quanh lúc này đều dùng một cái nhìn đầy khinh thường dành cho tôi, tức giận cho chú và đầy thương xót cho chị ấy. Tôi ước ức khi bản thân vô cớ bị coi thành kẻ tội đồ nhưng tôi cũng tự trách bản thân quá nhu nhược nên mới dẫn tới cơ sứ như thế này. giả như trước đó Tôi có thể mạnh mẽ thêm đôi chút Giả như tôi dứt khoát đừng siêu lòng Cho những quan tâm của chú Thì bây giờ tôi với chú Với chị Huyệt sẽ nhất định Không có chuyện đứng ở đây Rồi bùng bét như thế này Đủ rồi đấy Nguyệt Anh nói là có chuyện gì rồi về nhà nói cơ mà Sao em lại có thể cư xử như thế hả Ba mẹ con bé là chỗ quen biết với anh Xét về cấp bậc Con bé là phận cháu Em đừng có tự duy diễn linh tinh rồi đổ lỗi cho người khác như thế. chuyện hồi trước anh sẽ bỏ qua cho em và coi như không hề có chuyện gì. nhưng chuyện em vừa lăng mạ con bé, anh nhất định phải truy cứu. em hiểu anh nói gì rồi đúng không? em bị thái độ của chú soạn sợ. chị Nguyệt chỉ biết ủ uống như tôi hồi nãy. bé lén quay lại nhìn tôi li nhìn xin lỗi với khuôn mặt đầy nếp nhăn đến thường xót. còn tôi, tôi thì chẳng thể nào nghe được gì hết. Vì trong tâm trí tôi lúc này, chỉ vong vẳng từng câu từng chữ chú vừa nói, rằng tôi chỉ là phận cháu. Đau quá, thật sự đau đến không thở được nữa rồi. Chẳng phải tôi vẫn luôn muốn biết được câu trả lời hay sao? Chẳng phải tôi vẫn luôn luôn muốn một ngày chú sạch dòi mối quan hệ với mình hay sao? Vậy mà sao bây giờ tôi lại thất vọng như thế này? Tôi lại gục ngã như thế này? Tôi phải làm sao để bước ra được khỏi nó đây? Phải làm sao để bản thân đừng có điên dại mỗi khi suy nghĩ về chú nữa đây. Thế rồi, đôi lúc chẳng biết bản thân nên làm gì, nên chạy trốn đi đâu, thì cả người tôi bỗng chốc bị kém hành vào lồng ngực san chắc của một người đàn ông khác. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Long, cái người mà tối hôm qua tôi đã buông thả bản thân nghe theo lời dụ dỗ của anh uống thật nhiều bia đến say mềm. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo thoải mái ấy, Vẫn là cái dáng vẻ bất cần không để ai vào mắt Chẳng thèm để ý đến ai hết Mà chỉ nhìn tôi, nói Này nhóc, tôi quên không nói về em Em không những ngu mà còn điên nữa ấy Nghe những lời này của Long Tôi chỉ biết cười buồn Chẳng hề lên tiếng phản bác Dù chỉ một lời căn bản anh ta nói đúng chứ đâu hề sai Tôi thật sự điên rồi Điên nên mới luyện tình như thế Điên nên mới không bước ra được Khỏi vũ lầy đầy tối đen là chú Để rồi cho đến hôm nay, khi bản thân phải chịu bao nhiêu những chỉ trích không hay, cái đầu vẫn ngu muội như thế, không thể sáng lên được. Tôi, thật sự thất bại quá. trước những cái nhìn đầy tò mò mang theo bao nhiêu khó hiểu của mọi người, lòng chẳng thèm để tâm đến điều ấy, vẫn dư khoát kéo tôi đi khỏi đám đông đó. Trước khi đi, còn không quên ném lại cho chị Nguyệt cái nhìn đầy lại lùng, kèm theo đó là cảnh cáo, khiến người ngoài nhìn vào cũng không rét mà run. kỳ thật đến bản thân tôi bướng như thế nào nhìn thấy chúng cũng còn thấy sợ vì quen nhau tuy ít ngày nhưng lòng đối với tôi luôn là đùa cợt là trầm ồn chứ chưa từng xuất hiện cái tình cách sát thủ đáng sợ như vậy Thành ra tôi cũng bị dòa tinh thần không ít và cũng chính vì điều ấy nên tôi đã mặc kệ cứ để anh ta muốn kéo mình đi đâu thì đi muốn dừng ở chỗ nào thì dừng chứ chẳng may lúc này níu lại lòng lại điên lên rồi tặng cho tôi mấy nhát dao. Hay mới pha đạp thì chắc chắn tôi chỉ có đường chết, chứ sao có thể chạy trốn được cơ chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám để lộ những điểm yếu của mình ra ngoài. Đôi chân cố sải dài bước theo người trước mặt, đi hết con hẻm này đến con hẻm khác. Đến khi đi vòng vòng ra đến bờ sông, nơi có những chiếc thuyền chở cát chạy qua chạy lại, tôi mới bé lén lên tiếng gọi long. Anh rước tôi ra đây làm gì thế? Long quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng buông từng ngón tay của mình ra khỏi bàn tay của tôi lôi bao thuốc từ trong túi áo ra châm lửa xít mấy hơi thở dài sau đấy mới chịu đáp trả thì chẳng phải em đang muốn chạy khỏi đó hay sao đúng lúc tôi tiện đường tôi đưa em ra đến đây để họ có muốn tìm cũng không có tìm được nếu tìm được thì lại là chuyện của mấy tiếng sau đó rồi nói đến đây lao liền sửa lại khóe miệng thở ra từ làn khói trắng của thuốc lá nói tiếp cả nơi này vắng vẻ không có nhiều người qua lại em có muốn hét lên hay chửi bởi hay thì cứ chửi đi xong rồi thì nhớ rằng cái đầu ra để mà làm việc khác chứ đừng có ngu ngu mà khóc với trả lóc ba cái chuyện yêu đương phở phẩn nhá tôi ngước lên nhỉ Long khỏe mát lại cay xè chỉ muốn mùa rơi lệ nơi của hồng kéo theo từ trận hè ứ khiến tôi không thể nào nói được câu gì tôi chỉ biết cười buồn cho sự nhu nhược đến đáng thương của mình Chỉ biết tự trách bản thân chẳng có trinh kiến gì hết Tự mình lao khổ mình Rồi lại tự mình lau nước mắt cho mình Đến người ngoài còn thấy ngừa mắt Hồ chi là chị Huyệt Người yêu của chú Tôi nhớ lại ánh mắt của chị ấy nhìn tôi Lúc bắt gặp tôi với chú đi cùng nhau Nhớ lại lời nói của chị ấy nói tôi hồi nãy Nhìn ngẫm dân lâu Tôi cũng nhận ra được rằng Có lẽ chị ấy đã biết được việc tôi yêu chú Có lẽ chị ấy đã phát hiện ra được mọi điều tôi che giấu Nên mới cứ xử không kiềm chế được như thế Chứ nếu là bình thường không liên quan đến chú Chị ấy chẳng thửa hơi rảnh rỗi đi ghen tuông Với một đứa con gái chưa biết mùi đời như thế nào là tôi đâu Vậy là cả ngày hôm đó tôi nghỉ học không tới trường Bản thân cứ ngồi lì ở bờ sông không chịu đứng dậy Mạc Long muốn nói như thế nào thì nói Tôi không khóc cũng không nghĩ về chú, về chị Nguyệt về tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian qua, đầu óc tôi trống rỗng, còn bản thân thì chỉ biết bất lực với chính sự nhu nhược của mình. Thời gian trôi đi rất nhanh, trong mấy chốc chiều tà đã xuống muộn, thành phố lên đèn thổi từng cơn gió lạnh hơn. Tôi mới quyết định đứng dậy đi về. Bên cạnh tôi vẫn là Long, cái người mà bắt đầu tôi không ưa một chút nào, thậm chí còn cảm thấy phiền phức. Anh ta ngồi cùng tôi suốt từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Củng tôi nhịn bữa ăn chưa? Củng tôi chịu cái nắng khách của mặt trời dọa xuống. Mặc cho tôi có nói như thế nào cũng không chịu đi về. Có lẽ anh ta cũng điên như tôi rồi. Điên nên mới phỉ một cái người không thân không quen như tôi mà làm mấy cái trò lố bịch, Anh ta cho là ngu dại. Đưa tôi trở về nhà trọ. Dù tôi mở khóa cửa rồi nhìn tôi đi vào trong phòng. Lao nói. Đi ngủ sớm đi. Nhớ là phải khóa cửa cẩn thận đấy. Ai gọi cũng không được mở cửa, biết chưa hả? Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu, thế thế lòng cũng không nói gì thêm nữa mà quay người đi luôn. Chẳng mấy chốc đã hỏa mình vào màn đêm trước mặt. Bỏ lương anh ta, chẳng hiểu sao lại khiến tôi khó nói đến thế, chẳng biết nên làm sao cho phải. Đồng hồ điểm 8 sở tối, mới phòng bên cạnh vẫn còn sáng điện nói chuyện rôm rả cười đùa. Tự dưng chẳng hiểu sao tôi thấy bài thân mình chạy lòng ghê gớm. phửa lạnh, vừa đau Tôi nhớ thiên chú Nhớ đến những ngày tháng trước đây tôi được chú cưu giúp Nhớ tới mọi chuyện xảy ra sau đó Bản thân chẳng biết Nên làm gì cho phải Chẳng biết phải làm sao để thoát ra được Những suy nghĩ ấy Tôi cố nhắm mắt để mình chìm vào trong giấc ngủ Để đầu óc được thanh thản Cố khả đi những suy nghĩ không tên ấy Đeo bám Nhưng lúc tôi vừa nhắm mắt lại tiếng hoài liền vang lên tiếng gõ cửa liên hồi Ngọc Mở cửa ra cho chú. Chú có chuyện muốn nói với cháu. Nghe thấy giọng của chú cơi lên. Tôi giật mình ngồi bờ dậy như lò xo. đổ mắt chỉ biết nhìn chân chân về phía cửa. Vẫn rung lên thấp tưởng cái đập mạnh của chú. Chẳng biết nên mở hay là không. Nếu mở, tôi lại phải lần nữa đối mặt với chú. Lần nữa để bản thân trượt dài trong mà cảm tội lỗi. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể thoa ra. Còn nếu không mở, chú cứ đứng ở đó gọi lớn. cũng gây ảnh hưởng đến mấy người trong phòng khác chuyện ấy cũng chẳng hề hay ho gì chỉ là tôi vẫn không hiểu chú đến đây tìm tôi để làm gì là muốn xin lỗi thay cho chị huyệt hay là lo lắng cho tôi đây chồng ngâm mất một lúc bên ngoài kia chú vẫn liên tục gõ cửa không có ý thị xử lại đã vậy tôi còn nghe thấy tiếng nói chuyện của những người bên cạnh nhắc nhở chú thủ thực đến lúc ấy tôi chẳng còn đủ can đảm mà giữ yên lặng được nữa Đành thở hát mười hơi thở dài Rồi đứng dậy đi ra mở cửa Nhìn thấy tôi chú liền nói luôn Cháu đang bận gì à Sao chú gọi mãi Vẫn không thấy cháu trả lời gì hết Tôi cười buồn Bản thân cố tỏ ra bình tĩnh nhất Có thể đáp trả lại chú Không ạ cháu ngủ quên Nên không nghe thấy tiếng chú gọi thôi Mà có chuyện gì mà tối rồi Chú còn đến đây tìm cháu vậy Vậy à Thật ra cũng không có gì Chú tới chỉ muốn xin lỗi cháu chuyện hồi sáng thôi." Nguyệt cô ấy mất bình tĩnh quá, nên tiểu suy nghĩ mới gắt hỏng với cháu, chứ thể tình cô ấy cũng không cố ý như vậy đâu. Nghe xong mấy lời ấy của chú, tôi ngoài im lặng thì còn biết làm gì bây giờ? Hóa ra cũng chỉ vì sợ tôi giận chị Huệ nên chú mới phải kết công đến tận đây gõ cửa phòng tôi đêm hôm như lúc này, kết công đến đây nói tôi đừng giận chị ấy. Tôi biết phải nên vui hay buồn đây. Cháu không giận cô ấy đâu chú. Dù sao mọi chuyện cũng từ cháu mở ra. Nên chú với cô ấy mới cãi nhau. Xin mít mà. Đã lẽ người xin lỗi phải là cháu mới đúng. Chú đừng nói như thế. Vừa dứt lời. Tôi nghe thấy chú thở dài. Sau đó ngập ngừng nói tiếp. Ngọc. Thật ra chuyện giữa chú và Nguyệt không giống như cháu nghĩ đâu. Cháu cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này. Mọi chuyện. Một vài năm nữa cháu lớn hơn một chút chú sẽ nói cháu hiểu Còn bây giờ đừng nghĩ gì đến chuyện đấy nữa Thật sự mà nói Lúc khi nghe chú nói xong tôi chẳng hề biết suốt cuộc những lời ấy mang hàm ý gì Chỉ biết là lòng lại bắt đầu hoang mang suy nghĩ về mối quan hệ của chú với cô Huyệt Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy thôi Chứ tôi cũng không dám để nó bộc lộ ra bên ngoài Nếu để chú biết được thì mọi chuyện lại không hay Bởi vì dù sao, sự thật vẫn là do tôi xuất hiện Nên mọi chuyện mới trở nên bùng bét như bây giờ Chú, cháu không sao thật mà Người sai cũng là cháu Chú đến tìm cháu như thế này Cô Nguyễn biết sẽ lại giận chú đấy Chú về đi, cháu cũng đi ngủ Để ngày mai còn lên lớp đây Nói xong, tôi lén đưa đôi mắt nhìn từng biểu cảm của chú Chỉ thấy trước những lời nói đó của tôi Chú luôn cuống khởi đầu Bởi không khí giữa chúng tôi cứ tĩnh lặng như vậy tựa thời gian không còn trôi tôi chần chửi mãi cũng chậm chạp di chuyển bước chân bỗng nhiên trong suy nghĩ xuất hiện ý muốn chạy chạy thật xa như một loài trôn tránh ẩn hốc không để ai tìm được nghĩ là làm tôi xoay người bước nhanh vào trong chưa kịp đóng cửa thì tiếng chuông điện thoại của chú vang lên từng hồi dẻo rát, khiến tôi không khỏi đưa mắt tò mò nhìn sang thế chú chỉ rút điện thoại ra nhìn rồi lại nhét trở lại chỗ cũ Tôi cũng lơ mơ đoán rửa ra người ấy Có lẽ là chị Huyệt Chỉ là chẳng hiểu tại sao Chú lại không nghe thôi Thật ra tôi cũng định nói là chú nghe đi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thấy như thế không ổn Nên đành kệ Coi như chuyện đó chẳng liên quan tới mình Vẫn lặng lẽ đưa tay ra kéo cửa đóng lại chưa hành động đó của tôi Chú cũng hơi lùi bước chân ra xa Để lại câu chúc ngủ ngon cho tôi Rồi cũng như long Chẳng mấy mà hòa vào màn đêm đen đặc. Chú đi rồi, tôi cũng chẳng ngủ được nữa. Để phải lôi mấy quyển sách chuyên hành ra học nhầm lại bài. Chỉ có điều tâm trạng đã tệ thì thật sự một chữ cũng chẳng thể nào tiếp thu được. Thảnh ra tôi cứ gả mờ ngồi trên giường như vậy đến tận gần sáng mới chậm hát đi được một lúc. Sáng hôm sau tới trường, vừa bước vào lớp tôi đã phải đón nhận rất nhiều cái nhìn xăm soi chiếu vào mình. Cảnh sau đó là mấy lời thì thầm to nhỏ mà tôi chẳng thể nào nghe rõ được. Tôi chỉ thấy họ túm tụ lại thành mấy nhóm, che nhau nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, chen lấn xô đẩy. Thậm chí có người phần khích quá còn không thể nào kìm nén được mà nói lớn. Giờ tôi mới biết công an cũng đi nhà nghỉ đấy. Tình tôi thì vốn không thích ồn ào, chẳng có hương thú tay mái xem bọn họ đang coi cái gì, nên cứ thế đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Nhưng lúc đi ngang qua chỗ nhung Cùng với lũ bạn của nó Một người bạn học quay ra nhìn tôi Thể tôi thì kích động lên tiếng Ngọc, bà tới lâu chưa? Người bạn này với tôi không thân Tự dưng cô ấy gọi tên mình như vậy Tôi cũng thấy trổ dạ Dù không đổi thoải mái Nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn cười nhẹ Sau đó đáp trả Ừ, mình vừa mới tới thôi Mấy bà đã xem cái gì à? Tôi vừa dứt lời Không khí trong lớp bỗng dưng trở nên ngưng trệ im lặng đến lạ Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được từng cái nín thở của tất cả Nhìn ai nấy cũng thấy bọn họ tỏ ra gượng ép Rồi vài giây sau đó, đào đông trước mặt tôi liền tản ra Trên mặt bàn là chiếc laptop đắt tiền đang hiển thị hình ảnh vô cùng quen thuộc Hình ảnh ấy khiến cho trái tim tôi trong phút chốc trở nên nhói lại Cảm tưởng như chỉ muốn ngừng động ngay tức thì Tấm ảnh đó chính là tấm ảnh chú nám tay tôi lúc thanh toán tiền nhà nghỉ xong, có tôi, có chú và có chị Nguyệt. Vốn dĩ nó sẽ là tấm ảnh bình thường, nếu như không có cái sỏi chữ nước mắt được viết bằng cỡ lớn nổi bật với tiêu đề: Còn giáp thứ 13, sinh viên trường đại học kiến trúc đi nhà nghỉ với đàn ông có vợ, bị vợ bắt tại trận." Tấm ảnh đấy nhìn qua cũng biết là có người lén chụp, là ai chủ đúng ngay cái khoảnh khắc chú cầm lấy tay tôi. bởi tôi thì hớn ngả vào người chú giống như ôm ấp, nhưng mấy ai hiểu được thực chất khi ấy là do tôi bị lực kéo của chú làm cho bước chân bị hững nên mới tạo ra tư thế mở ám như vậy, chứ nó chẳng ra là chẳng hề có gì hết. Phía cách chúng tôi một đoạn là chị Huệ với đôi mắt đẫm nước mắt, nghe thể lượng đến độ ai nhìn vào cũng thấy đau lòng theo, trong đó có cả tôi. Chuyện xảy ra xả hôm qua Tôi không nhớ rõ được phản ứng của chị ấy như thế nào vì khi đó đầu óc tôi thật sự hỗn đột. Chỉ biết chị ấy vô cùng tức giận mà thôi. Không nghĩ rằng chị ấy lại xuất hiện vẻ ngoài như vậy. Thành công đẩy tôi rơi xuống vũng thầm, biến tôi trở thành một người vô liêu sỉ không có đạo đức. Và hơn hết, chị ấy đã thành công khiến danh dự của tôi chẳng còn đáng được một xu nào. tấu ảnh này được đăng lên trang mạng Facebook chỉ qua một đêm. Số lượt share và lượt truy cập đã đến con số gần 1 triệu. Con số khiến cho tôi phải bấm chạch ngón tay của mình vào thảy bàn để có thể giữ được thang bằng khi nhìn thấy nó. Không phải ảnh nóng, nhưng sự lan rộng của nó khiến tôi sợ hãi. Bởi vì nó là một triệu chứ không phải 100 nghìn. Là ai? Là ai đã chia sẻ những tấm ảnh này lên? Là ai được cơ chứ? Và chú, chú có biết không?